Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhị Phu Nhân Nhị Phu Nhân chạy lại ôm chấm lên Bạch Hảo, vút vuốt, vuốt khuôn mặt rồi riêng nước mắt kéo hắn vào trong cảm động lên tiếng. Hạo Nhi, con tay của ta rất trưởng thành, mẫu thân bị con hồ ly hẳn ghi hãm hại, ngươi phải cứu ta. Hạo Nhi nhìn khuôn mặt gầy gò xanh sao của Bạch Phu Nhân do nhiều đêm mất ngủ gặp ác mộng mà tâm can đau xót. Hắn quỳ xuống nắm bàn tay của bẫu thân mà khóc. Mẫu thần là hài nhi bất yếu để cho người phải chịu khổ Ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi tiền Bạch Cương cũng như mẫu thân của hắn phải trả giá Ta cũng đã nghe qua chuyện của ngươi Chắc chắn chuyện này có sự hở ta sẽ tìm ra Mẫu thần hãy kể lại tất cả mọi chuyện cho ta nghe Nhị phu nhân đỡ hắn dậy Phút lấy mái tóc rồi thở dài kể lại mọi chuyện Dòng điệu cùng với biểu cảm trên khuôn mặt của nhị phu nhân Làm cho hắn không khỏi xót xa Nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên Mười năm hắn rời khỏi bạch gia đã xảy ra bao nhiêu chuyện Tạm vù nhân cùng bạch liễu chết Bạch vũ thì bị điên Quý thường cùng với tần quan chết ra sàn sắp khánh kiệt Bạch khởi thì bệnh nặng Đây giống như là một trường hào kiếp của bạch gia Bạch hạo suy nghĩ một lúc rồi nói Mậu thần ta cảm thấy những cái chết này đều có liên quan đến nhau Nhất là cái chết của quý quản gia và tận quan Ta cảm thấy đều có một người liên quan đến cái chết này Hạo Nhi là đại phu nhân Cái ấy ta cũng đã nghi ngờ Nhưng mà không có bằng chứng Lão già cũng không tin mà nghe lời con hổ lý ấy Nhị phu nhân thở dài Bà ta thật sự đã bất lực Nhưng bệnh hạo đã lắc đầu lên tiếng Mẫu thần bà ta chắc chắn có liên quan Nhưng mà người quên Có một người đóng vai trò quan trọng Trong hai cái chết này Đó là A Thú A Thú ý con là Đúng vậy chỉ cần bắt cô ta nói ra Chẳng phải mẫu thần sẽ được mình oan hay sao Bạch Hảo như tìm được cách giải quyết mỉm cười nhìn Nhị Phu Nhân, nhưng Nhị Phu Nhân lại lắc đầu. A Tú là người của Đại Phu Nhân, chắc chắn là sẽ được mua chuộc từ lâu, không có được đâu. Người làm thế rất nguy hiểm. Đại Phu Nhân rất có thể mượn cứ đó để hãm hại ngươi mà ta chỉ có mỗi mình là con, không thể để cho người mạo hiểm và nghĩ cách khác. Bạch Hảo cười lớn nhìn mẫu thân mà nói, Mẫu thân, bà ta cho a Tú được bao nhiêu, chắc là cái chức Đại Phu Nhân nàng ta không muốn ưu. Người định cưới nó cho lão ra Không được ta không đồng ý Nhị phu nhân giận giữ nhìn bạch hảo Hắn cũng lắc đầu mà cười Chả trách mẫu thân của hắn nghi ngô như vậy Bị hãm hại Mà không có chút gì đề phòng Thì cũng không khó hiểu cho lắm Hắn đứng dậy rồi tiến bước ra ngoài cửa ngoái lại nhìn mẫu thân mà mỉm cười Ý ta không phải là nạp thiếp cho phụ thân Mà là nạp cho ta Ta sẽ là chủ của bạch gia này Người cũng sẽ là lão thái bà Không ai có thể hãm hại được người Nói rồi hắn bước chân rời đi, nhị phu nhân ngạc nhiên nhưng trong lòng rất vui vẻ. Bà ta không ngờ con trai của mình lại có ý định như vậy. Trước đây nhị phu nhân cũng đồng ý để cho hắn đến Tây Vực là vì muốn hắn tránh xa đại phu nhân. Nếu hắn ở đây bà ta sẽ hãm hại Bạch Hảo, sự uy hiếp lớn nhất đối với Bạch Cương. Tiếng bước chân của Bạch Hạo xa dần nhị phu nhân lại cuộn mình nơi góc tối. Nhưng bà ta chưa ngồi được ấm chỗ thì lại nghe được tiếng bước chân quay trở lại. Nhị phụ nhân nói vọng ra. Bạch hạo, ngươi đi đi, cẩn thận đại phu nhân trông thấy. Tiếng bước chân dừng lại ở cánh cửa rồi im mặt, không nói năng gì. Cánh cửa được khóa bên ngoài rồi dần dần được đẩy ra. Người tiến vào không phải là bạch hạo mà là bạch vũ. Nhị phụ nhân ngạc kinh hỏi hắn. Người đến đây làm gì? Bạch vũ vứt bỏ cái nét ngây thơ ngu ngốc thường ngày. Hắn nhách miệng lên cười mà nói. Nhị phụ nhân, ta tới lấy lại chức nhẫn. Liệu nhì nó đang chờ người đấy? nhi phụ nhân bận thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lùi lại. Bạch Vũ ngày càng tiến lại gần túm lấy tay cổ bà. Lấy con dao nhỏ đã ghim rãn trong thắt lưng. nhi phụ nhân khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt. Nay nhìn hắn sắp giờ trò lại xanh sao hơn. Nhưng mà sức của bà ta không thể chống lại được Bạch Vũ. Hắn đặt bàn tay lên chiếc giường ép 5 ngón tay rối ra. Đặt con dao vào ngón trò. Nhị phu nhân bàng hoàng sợ hãi văn xin. Bạch Vũ, ngươi định làm gì? Bạch Vũ tha cho ta, ta sẽ cho ngươi tất cả. Tiếng hét thất thành của nhị phu nhân vang lên, ngón tròn đã rơi xuống khỏi bàn tay cổ bà. Máu tươi bắt đầu tuôn ra như là suối bắn thẳng vào quần áo của Bạch Vũ. Hắn ta lùi lại, tay cầm lấy ngón tay kia nhét mép nhìn nhị phu nhân đang đầu đớn, rồi bắt đầu mở cánh cửa rời đi. Nhị nương, người khinh thường mẫu thần của ta hại chết muội muội của ta, cái giá người cũng nên biết là như thế nào. Người đi trước đi rồi ta sẽ tiến đại phu theo sau, để tiến hai tỉ muội nhà ngươi được làm bạn dưới suối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net